Chương 11 Ông Nho có cho Liên biết trước là dạy hôm sau ông mới đến Ông cố ý làm ra ngoan ngoãn cho vợ khỏi nghi nan Nhưng, xế hôm đó, có bạn cái đến rủ Hảo đi biên hòa Đây là một cuộc sắp đặt sẵn Hảo muốn Nho tự do đi lại với Liên Để bà cho người theo dấu ông ta Hảo hỏi Anh nho nè, anh có đi đâu hay không? Không, hỏi chi vậy? Nếu anh không đi đâu thì em dùng chiếc xe để đi biên hòa Thì em cứ tự tiện đi chứ Em chỉ lo cho anh có việc mà không có gì làm chân Em khỏi lo, anh ở nhà Hảo làm như tưởng rằng hễ không xe là nho phải chịu nằm nhà Nho ăn lòng mà thấy Hảo đinh ninh rằng ông bị lấy mất chân Người bạn gái của Hảo phản đối Khiến Hảo thấy kế mình càng đắt sắc. Không, chị đi với tôi Để xe lại cho anh ấy dùng Không, tôi đi xe tôi Tự do hơn Hảo đi rồi Nho vẫn còn sợ một lúc Nhưng ông nghĩ mình thật vô lý quá lẽ Nên quả quyết ra đi Ừ Hảo nó có làm bộ đi nữa Để rồi đáo trở về Thấy mình nhắn nhà Thì nó sẽ làm gì mình kia chớ Khi Nho hồi hộp bước tới cửa phòng của Liên Thì ông quảng hồn mà thấy dáng nơi đó Một mảnh giấy Liên nó đi mất rồi chăng Và để giấy cáo việc lại đây Ông rồi đọc mấy chữ trên tấm biển Miễn chiến bài Đó thì bật cười và lẩm bẩm Mình hẹn mấy hôm sau mới đến Nhưng nó vẫn hy vọng mình đến hôm nay Nên mới để giấy lại Bạn đi vắng thì phải chờ Mà khổ ơi Liên quên biên Rõ giờ nàng ra đi Thì biết nàng gần về hay chưa mà đợi Nếu Liên chỉ mới bước ra khỏi nhà Cuộc chờ đợi sẽ kéo dài Đến lúc Hảo gần nhà thì còn ngày giờ đâu Mà nói chuyện gì Hảo đã dặn đợi cơm Tức là nó đi không lâu Nó cho mình độc lập lối hai tiếng đồng hồ là cùng cái gì nhờ bất rứt quá Muốn xuống phố mà đón Liên Nhưng lại sợ bị người quen bắt gặp Và lúc Liên vừa về tới Ông chạy lại mừng vợ con Đứng mãi ở đây nó tự túng khó chịu Lại có vẻ là một kẻ trộm đang rình người nhà Ông Nho đếm bước dài theo hành lang tối ấy Mỗi lần cửa buồn ai mở ra là y như họ ngó ông mà bỏ dấu hỏi trong đầu họ Mà trời, nghĩ đến một điều Nho sợ hãi quá sức Rủi một người trong bọn mướn phòng ở đây quen với ông Chiếc đồng hồ đeo tay Bị Nho nhìn mặt Lần này là lần thứ hai mươi Ông đã chờ đến bốn mươi lăm phút đồng hồ rồi Kể cả thì giờ ông sửa soạn Thì giờ xe taxi đưa ông đến đây Thì ông đi vắng nhà đã già một tiếng đồng hồ rồi Thảo còn bốn mươi phút nữa là sẽ về đến nơi Mà Liên sẽ đúng hẹn như trong giấy hay không? Đó là lời hẹn bông lông với một cách không chắc đến Thì nàng có cần gì, y lời đâu Nghĩ tới công tôi hôm nay Nho tức giận liêng lắm Sao nàng lại ra đi, đúng vào lúc ông đến Để trả thù, trước khi ra về Nho rút bút chì ra, định biên trên giấy là ông có đến cho Liên nó ăn năn chơi. Nhưng nghĩ lại không đành, nên ông thôi. Về tới nhà, nho thay đồ mát, rồi ung dung ra giường nằm trên ghế mây dài mà đọc sách, như là thông thả xác thịt và trí não lắm. Quả nhiên, đúng hai tiếng đồng hồ hảo về tới. Bà ấy, thấy chồng quá thanh nhàn như thế càng không tin là ông ta nằm nhà từ hồi bà ra đi đến giờ bà mỉm cười cái cười khó hiểu của bà khiến cho nho càng lo sợ hơn người đàn ông ngoại tình này nằm nhà luôn ba hôm đến ngày thứ tư ông vừa thức dậy thì bỗng nghĩ đến một việc và ông nghe sao mà mình ngu ngốc lạ kỳ nhà ông có điện thoại mà buồn liên cũng có điện thoại thế mà hôm nay hai người như ở đầu và cuối sông tương ăn sáng xong ông nho hâm hở vào buồn giấy cửa buồn có lót nệm và khi đóng cửa lại ở trong đó mà đánh giặc hảo cũng không nghe được nho lo gì cái cửa sổ phía trước Tiếng nói sẽ đi dòng ngã đó mà qua buồn ăn Nhưng không sao Đi xa thế Nó sẽ hạ bớt cường độ Giả lại Ông cũng sẽ hạ giọng mà nói kia mà Alo Có phải Liên đó không? Chính tôi đây Ai gọi đó? Anh là Nho đây Nho che miệng nghe ông nói lại mà nói thật kẽ. À anh, thế nào con vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe mạnh. Còn em cũng thế. Em có buồn hay không? Cái đó khỏi hỏi. Này, từ rồi anh kêu em bằng anh mạnh trong điện thoại, em nghe rõ chứ? Rõ còn thằng nhã thì anh kêu bằng thằng chạch <cười> linh cười giòn tan nho dặn tiếp còn em có gọi anh thì hỏi ông bân nếu như gặp anh anh sẽ nói lên khẩu hiệu tương gian như vậy rồi ta cứ nói chuyện như thường bằng không nghe khẩu hiệu ấy Tức là kẻ khác đang cầm điện thoại Em sẽ xin lỗi Rằng kêu lộn Rồi cúp Em nghe rõ chứ Nghe rõ Chừng nào anh đến Chưa biết từ rày có đi đâu Nhớ cho anh hay trước Đừng có báo hại anh Đợi rụng dò như hôm đầu Em mới đến đó Anh có đến à liên hỏi rồi tức mình lắm, hả ông nói xuống một cái rầm, không thèm nghe gì nữa hết. nho sợ hãi, biết hôm nay thế nào cũng đi thăm liên để tạ tội. ông đứng suy nghĩ một giây lát rồi mở cửa ra ngoài. buồn tiếp khách và buồn ăn chung một nơi, buồn ăn dọn phía trong cùng, nho thấy vợ đang ngồi trên ghế xích đu mà đọc báo. Ông bước tới làm gan nói Em à, trưa nay anh không ăn cơm Sao lại không ăn cơm? À họ mời anh đi ăn trên nhà hàng ở đường tự do Vậy à, thôi em ăn một mình vậy Hảo dư cười như thường cho chồng ăn lòng ra đi Nho nói cho vợ biết rằng ông đi lên đường tự do Không phải ông lỡ lời, mà là cố ý Hảo sẽ nghĩ rằng không lẽ ông dạy dột nói thật nơi ông đến Nói đi tự do, tức là phải đi nơi khác Nếu có người theo dõi, thì người ấy sẽ tránh đường tự do Chắc chắn là thế Và ông sẽ đậu xe xa building Họ gặp xe Cũng chẳng biết ông vào nhà nào Mà ông phải lo Nho đến nơi Thì không thấy miễn chiến bài nữa Con lầu mở cửa Rồi reo lên À! Ông về cô ơi! Đừng có làm ồn Nho vừa bước vào buồng khách Là liên đã ẩm con chạy ra đón Thằng nhã đang ngủ Bị ấm lên giật mình khóc ré lên Nho đỡ lấy con, hôn lấy hôn để Làm cho thằng bé càng khóc thêm Hai vợ chồng hỏi nhau lăng xăng Mà không ai đáp ai cả Em có trông đợi anh lắm không? Anh về rồi chừng nào đi nữa Cơm nước có ăn được hay không? anh không có mua quà gì cho em à. lầu ơi, trưa nay nhớ mua thêm bánh mì với một đĩa gà đậu, tao ăn trưa ở nhà. Liên hiểu ngay, nhờ câu đó là người yêu của nàng chỉ ở lại một buổi trưa này thôi. Thằng Nhã đã thôi khóc và đưa tay lên bướu. Cho em bú đi lầu Nó đói đây nè Nho nói Liên xem đồng hồ thì quả đã tới giờ bú của bé nhã Con lầu khuấy sữa rồi lãnh em bé Cho chủ nó rảnh tay Giờ bước vào buồn Liên Nho vừa hỏi bạn Hôm nọ tới mấy giờ em mới về Liên sụ mặt xuống nói Anh đến nhằm lúc tắm Ai biết em mới dọn nhà mà đi ra ngoài ngay Chứ chiều chiều không đưa con đi đổi gió à À phải anh quên mất Nho ôm đầu bạn mà hỏi nho nhỏ Có nhớ anh không Liên khóc nức nở lên Vì lâu mới nói được ở riêng như vậy thì thà là em xa hẳn anh còn hơn. Rồi anh sẽ tính phương để đến với em thường hơn chứ. Lúc đầu không nên để hảo xin nghi. Liên lau nước mắt rồi hỏi giọng yên ổn như không có khóc nãy giờ. Anh xin đi có khó khăn lắm hay không? Hừm. <cười> Em làm như anh là trẻ con Mỗi lần đi là phải xin phép mẹ Không Anh chỉ cho hay rồi đi Anh hùng dữ vậy à Thật à Đôi bạn nhìn nhau mà cười Như họ đáp Nói chóc với em làm gì Chị ấy có mèo nheo hay không Không Trái lại còn vui vẻ hơn mỗi khi. Liêm nghiêm sắc mặt lại tư lự một giây rồi nói Đó là triệu chứng Nguy. Nguy! Nguy làm sao? Có thế nào mà một bà vợ lớn đang ghen lại dễ dãi như vậy? Nếu không phải cố ý để gài bẫy anh mà bảy gì mới được chứ anh còn sợ gì nữa mà nữa đâu biết đâu chị ấy không thả lỏng anh để theo dấu anh đặng biết nhà nơi đây biết nhà để làm gì để bắt quả tang chứ hảo đã không phải bắt quả tang rồi ở đằng nhà ấy à mà nó có làm gì được mình đâu Liên cười xòa trước luận điệu kiên cố của bạn. Luận điệu này làm cho lơ sợ của nàng bỏng quá ra buồn cười. Tuy vậy, nàng cũng vẫn chưa hết lo được, nàng nói. Dầu sao, sự dễ dễ ấy cũng khả nghi. Bây giờ, con lầu đã đem bé nhã vào trả. Liên bảo nó đặt em bé lên giường nàng. Chớ đừng! Trả lại đằng nôi Bé nhã mặc dầu no nê Vẫn đưa tay lên bú Liên nói Nó ngủ suốt ngày Hôm nay có ba nó đến Nó mới thức đó Đừng nói đến Phải nói về Coi chừng con lậu biết Rồi ông cúi xuống cầm bàn chân con mà hung ra rất Liên sung sướng đến chảy nước mắt Hung đã thèm Ông nói chuyện với bé nhã Hai mắt khờ khảo của đứa bé nhìn răng răng mặt lạ ấy Rồi một lát quen thuộc Nó ư a lưu bù Hai cha con cứ ư a với nhau như vậy cả buổi Nghe chừng như hiểu nhau lắm Bỗng bé nhã giục khóc ré lên ủa sao khi không mà nổi giận vậy chú nho hỏi nó no, bụng ngủ rồi đó chứ gì liên đắp thay cho con rồi bồng nhã sang nôi bé nhã khỏe mạnh trong mình nên chỉ được được đưa vài cái là ngủ ngay đứa con là cái gạch nối liền cha mẹ lại nhưng nó cũng là con sông ngăn cha mẹ ra nên chỉ khi đứa bé ngủ yên trong xó của nó thì cha mẹ nó mới gần nhau được trọn vẹn bây giờ nho mới thật là của liên và liên mới thật là của hảo Họ nói chuyện với nhau mười lăm, mười năm Cũng chưa cạn chuyện Riêng bây giờ Họ chỉ thì thầm với nhau Về một vấn đề thôi Đề ngóng Mong thương nhớ Thấy Liên khóc quá Nho khuyên Tục ngữ Latin có nói Hải hái lấy Ngài đang qua Ta nên theo tục ngữ đó Tội gì cứ gặp nhau Ở trong tay nhau Lại đồ đi đồ lại mãi niềm nhớ mong cho nó buồn Liên nói Chưa chắc gì ta hái lấy ngày đang qua được Em cứ lo rằng một khi kia Ta sẽ không còn ngày nào nữa để mà hái Cái gì khiến em lo như vậy? Sự dễ dãi kỳ lạ của chị ấy Từ lúc Liên nhấn mạnh về sự dễ dãi của Hảo Nho cũng có hơi lo thật Nhưng ông nói bướng cho ăn lòng bạn Nó dễ dãi vì nó hết nghi rồi đó mà Nó yên chí rằng em đã đi xa rồi Chưa chắc Nằm buồn Nhớ lại lúc em mới lên Sài Gòn ở nhà anh Nhớ từng chi tiết nhỏ Em lại đâm nghi về chuyện khác Anh nè Anh có nhớ rằng Hảo đã dễ dãi với mình quá lắm hay không? Người khôn ngoan như Hảo Không thể tính nhiệm Dại dột như vậy Lửa với rơm Không thể để gần nhau Ngoài dũng tàu mà yên bụng được Em nghi rằng Hảo khuyến khích Nho hỏi Ừ <cười> Nho cười ha hả mà rằng Hảo nó ghen tận lắm Dễ gì mà nó chia với em Chính vì ghen tượng, tận Chính vì không muốn chia với ai Mà Hảo khuyến khích ta Anh không hiểu Để em nói hết đầu đuôi anh sẽ hiểu Em hỏi thật anh Anh có lợi dụng cảnh không con mà đòi vợ bé lần nào hay không? <cười> Nho cười hề hề và đáp Cũng có Anh đòi chơi hay đòi quyết liệt? Em hỏi làm chi mà tỉ mỉ quá vậy? Ấy, điều đó quan trọng lắm Thường thường thì anh đòi chơi chơi Nhưng có một đôi khi thì quyết liệt Khi đó là khi nào? Ừ, anh cũng không nhớ nữa Có phải là ít lâu Trước lúc em lên? À, có lẽ như vậy Trời ơi, như thế là cái rủi của em Thấy liền mặt buồn vào vào, Nho hỏi Anh thật chưa hiểu gì hết mà em buồn chắc là chuyện dữ chuyện đã qua rồi số phận em như vậy biết sao đâu em cắt nghĩa anh nghe thử coi không có gì mà khó hiểu em tưởng anh hủy ý mà đón được điều em muốn nói đây nè anh đòi vợ bé quá lắm hảo chịu không nổi mà nếu để anh tội nguyện Nó sẽ giật chồng của Hảo mất Chợt Số phận rủi ro của em Đưa em đến lúc đó Thấy em là gái lỡ Thì lại con nhà nghèo Hảo mới show em xuống giật Một Là để cho anh tội trí phần nào Rồi câm cái mòn khó chịu lại Hai Là để em khỏi Bị em giật mất anh vì em con nhà gia giáo không làm thế nào dám ra mặt mà ăn cướp như vậy à phải rồi sau đó anh cũng vừa thấy gì đó à phải hảo nó cho anh tự do có mèo anh nói rằng mèo không ổn Vì mục đích chánh của anh là kiếm con Chứ không phải thỏa dục Mà mèo phần đông là gái không đàng hoàng Sợ con anh phải lai giống xấu Em là giống tốt Nên Hảo mới nghĩ đến thủ đoạn thả lỏng ta Đúng là như vậy Trời, em có già đâu Mà hảo tàng nhẫn như thế Nhưng cũng nhờ tàn nhẫn ấy mà ta gặp nhau Liên ngã người giàu, nho, khóc rắm rứt mà nói Không, gặp nhau vẫn hơn Mối tình của đôi ta là sự có thật giờ thì bỏ nhau không được nữa Nhưng phải chi ta đừng biết nhau Khóc một hơi trong sự ôm ấp Của nho, liên nói tiếp chuyện hảo Hảo tàn nhẫn lắm Là một công mà được đến bốn dịp Lại làm trên đầu trên cổ của kẻ khác là em Vừa khép miệng chồng cho em nhà Vừa tránh nạn mất chồng Vừa cho chồng một đứa con giống tốt Vừa giật đứa con ấy cho chính mình Anh có thấy là Hảo tìm đủ cách để bắt bé nhỏ hay không? Có lẽ nhưng nó thương bé nhỏ thật Nhưng Hảo không thương em chút nào Trời ơi! Con người sao mà nham hiểm lạ kỳ Em cứ ngỡ là Hảo tốt Nên em mới hy sinh để xa anh Bây giờ rõ ra Hảo tán tận lương tâm như vậy Em quyết giật chồng của Hảo đó, <cười> thì anh đây, anh tình nguyện để cho em giật đó mà. Em không đùa đâu, em quyết trả thù thật sự, em mới nghe cho. Cả một đời em đã bị bẻ gãy, anh biết chứ. Chứ không phải anh bẻ gì thú tính, mà Hảo bẻ để mưu lợi riêng. Phải, Hảo đã dùng anh làm cái tay gián tiếp để bẻ gãy đời em. Nè, em đưa tối hậu thơ cho anh đây. Em quyết bắt anh đó. Vậy anh phải về ngay để thu xếp việc nhà rồi đến đây với em. Anh nói sao được với Hảo thì nói, em không nhận lý lẽ khước từ nào cả. Em nới tay cho anh một chút lần đầu. Em chỉ bắt anh trong nửa tháng thôi. Anh muốn bị bắt hay không tùy thích anh. Nhưng em báo trước anh thay. Nếu hôm nay đúng 4 giờ mà anh không có mặt ở đây với chiếc da ly quần áo thì em đi mất. Nhìn sắc giận của Liên và nghe giọng nói quả quyết của nàng. Nho thấy lời tối hậu ấy là một cái lệnh, phải theo hay mất người yêu, nhất là mất con thật sự. Trời ơi, lúc đến đây, ông nào già nổi lên trận phong đình ba này? Ông tưởng tượng rằng Liên sẽ khóc lóc, trách móc ông, rồi ông giúp gia năng nghĩ, thế là em... Lý lượng sáng sủa của Liên đã gom góp nhiều tiểu tiết, rồi nhấp, chấp nối lại mà chép ra sự thật. Sự thật đó làm cho nàng công phẫn và quyết báo thù. Chánh đáng lắm, ông còn trách Liên vào đâu được. Nhưng thủ đoạn của Hảo cũng còn có chỗ tha thứ. Ai lại không cố binh vực quyền lợi của mình? Chỉ có ông là lạc hướng. Đứng cửa giữa, thấy hai bên đều có lý lẽ riêng của họ. Ông không còn biết ngã về phía bên nào cho khỏi bị bên kia cắn xé. Ông nghĩ mà tức cho hảo. Sao nó khôn ngoan, quá lại lầm to như thế? Cháu nó, Nó phải biết tánh tình Nó tưởng Liên dễ ăn Lắm nên mới lợi dụng Liên Nai Liên đã tỏ ra Có bàn tay sắt Giấu trong chiếc găng nhung Như vậy Mới chịu sao cho thấu đời đây Nho thử thối thoát Em có nghĩ đến công ăn việc làm của anh hay không? Em ở đây mà chỉ quy nhân viên bằng điện thoại. Em nghĩ thế, và tiếp xúc với giới thương mại cũng bằng điện thoại. Mỗi ngày anh gọi họ 50, 10 lần gì đó, chắc không thích công việc đâu. Cô Liên bây giờ là cô Liên cương quyết và mặt giận hầm hầm, chứ không còn là một nạn nhân yếu đuối chỉ biết khóc thôi. Nàng bảo nho, Anh nên về ngay mà thu xếp Thấy không còn hy vọng thay đổi ý kiến của Liên được nữa nho thở dài Đi lại nôi hôn con Rồi xách áo trồng vào người Tới cửa Ông còn đứng lại hỏi dối Em đã quyết định như vậy Nhưng giờ anh ra đi Em còn giữ lập trường đó hay không? Còn Nhưng nếu anh không y theo lời em Em sẽ đi mất chắc chắn như vậy Em cho anh thêm vài giờ Nghĩa là đợi anh đến chiều Sợ bị chèo bèo rồi rễ hẹo Không Nho thở dài khép cửa trong đời người đàn ông chắc không gặp cảnh nào khó xử bằng cảnh này vừa vuốt da con mèo vừa vuốt da cục mỡ còn đương đối, tương đối dễ đến như xô cục mỡ ra để qua bên con mèo thì khó lắm thay ăn làm sao nói làm sao với cục mỡ cho nó buông tha mình nho quên cả luật lệ đi đường Bị cảnh sát quýt quầy mấy lần Ông vẫn chạy luôn Lạ quá sau hôm nay Ông không đụng ai cả Mà cũng không ai đụng Mặc dầu ông chạy xe như anh lính Tây say rượu Gần tới nhà Ông nghĩ ra được một mưu Mà ông không thấy hay lắm Nhưng quyết phải dùng Vì không còn kế nào khác cả ông định hễ hảo xịu mặt là ông gây sự ngay rưỡi hảo vui vẻ ông cũng kiếm cớ để sanh chuyện chỉ có việc đập phá rồi làm bộ bỏ đi là xui rót nhưng vào nhà hỏi ra hảo đã đi vắng đoạn đầu của chương trình không thi hành được ông ngồi bơi trí mãi để tìm mưu khác Nhưng vẫn chưa ra kế gì Cơm dọn lên độ 5 phút Hảo mới về Bà Nho nhìn chồng Cười mà hỏi Ăn tiệc sao mà còn về ăn cơm Nho sụ mặt xuống không thèm trả lời Hảo ban đầu ngỡ chồng gây lộn giấy liên Rồi trở về liền Nhưng bà nghĩ lại Người ta giận dở thì, thì dễ Mà giận người yêu khó lắm Bà chắc ông bị ai làm mít lòng giữa tiệc Nên tức đến Về nhà vẫn còn chưa nguôi Nhờ vậy suốt bữa ăn Không ai to tiếng cả Hảo thỉnh thoảng mời chồng nếm món này Rồi món nọ Ông nho thì cứ làm thinh mà ăn Cố ra mặt giận mặc dầu ông thương vợ quá thấy nó không tội tình gì mà phải chịu một bữa ăn buồn và lát nữa đây lại sẽ phải chịu một cơn sóng gió giả tạo của ông ăn cơm xong nho lên buồn ngay lão lật đật theo chồng bán gót và buồn bà dịnh vai chồng thỏ thẻ hỏi À, anh tức gì nói cho em nghe với Nho hất tay vợ rồi sừng sộ hỏi Em đi đâu đó À ngỡ gì em buồn đi chơi chứ đi đâu Đàn bà nội trợ như vậy đó à hãy chồng đi thì cũng xách bóp bỏ nhà đi Anh lạ quá Mỗi khi em cũng đi Sao không nghe anh nói gì mọi khi khác, nay khác, mọi khi em đi trong lúc thường, hôm nay em đi lúc, đúng lúc tôi cho hay tôi đi vắng lâu. Có người đàn ông nào ở trường hợp tôi mà không nghi hay sao? <cười> Hảo cười thanh khách nói, vậy hả? Té ra anh nghĩ, anh nghi điều gì mới được chứ? Điều gì thì biết đấy, gái của chồng, ai cho phép đi như vậy? Thật em không dè anh là một người kém lịch sự, kém hiểu biết đến như vậy. Sao lại kém hai thứ ấy? Chỉ bao nhiêu đó mà đủ cho anh nghi, anh chỉ mới nghi thôi, lại nói ra để chửi vào mặt người ta. Nho hùng hổ đi lại hất cây đèn trong trên bàn Nó rơi xuống gạch kêu cái rỗng Và bóng đèn nổ cái bóp rồi hét Tôi Tôi lại không có quyền nghi vợ tôi nữa à Được Tôi đi khỏi nhà này cho bà tự do Nói rồi ông ta bước lại Giói tay lên kéo Gia Ly để trên đầu tủ Gia Ly rơi xuống cái ạch Bụi bay đầy phòng Nho mở tủ Rồi hốt quần áo bỏ vào Làm dội vàng Lấy cái dư cái thiếu Xong ông ta nện gót dài lên gạch qua dậy đi ra Anh đi à Hảo nói Anh đi Thì tôi cũng đi Không bao giờ trở lại đây nữa Trong khi ông xuống Thăng lầu Thì bà ngã lên giường Mà khóc muốn Bảo là một người ít tình cảm Sầu của bà một lát Sao đã bị lý trí của bà xô ra Bà thấy mình cực gấp đôi Hôm nay Hôm nay chỉ phải tìm một người thôi Tìm bao giờ cho ra cũng được Không gấp gì Bây giờ phải tìm đến hai người Mà người mới ra đi Cần phải lôi cổ về ngay Bà hối hận hết sức là hồi nãy không chạy theo nếu chồng lại Tự ái, đã xui bà thù động một cách tai hại Để con chim sổ lòng bay cao, dễ gì bắt nó lại được Hay hay là một ý nghĩ bỗng hiện đến khiến hảo tức sôi gan Ừ, hay là nho kiếm chuyện gây sự để ra đi mà không bị ngăn cản Phải rõ ràng là như vậy Từ thuở giờ nho không hề ghen bóng ghen gió Vì rất tin bà và rất có giáo dục Thì bữa nay có lẽ nào Hảo nghĩ tới đó rồi giục ngồi dậy Chạy chân không xuống tầng dưới Ông bay đi rồi hả? Bà hớt hơ, hớt hải hỏi người nhà Dạ, ông đi đã lâu Đi bằng gì? Bằng xe taxi Hảo dậm chân kêu trời rồi đi tắm ngay Ba giờ rưỡi trưa mỗi ngày Là giờ mà bà gặp một chị đàn bà la mặt Tại chợ Bến Thành Giải sạp, lạc son Trưa hôm đó Bà nóng nải muốn gặp chị ta ngay Nên mới đi tắm sớm Tắm rồi, trang điểm xong Đồng hồ chỉ 2 giờ đúng Thật là bức rứt. Hôm nay Chị ấy thủ vai thám tử riêng Cho bà Tiền vẫn lãnh đủ Mà kết quả chưa gì Chị ta có cấp bằng một trường trinh thám tư ở ngoại quốc Biết theo dõi người Biết ghi nhớ mặt người Biết chạy xe tơ, Biết chụp ảnh Và nhiều cái chi tiết lặt vặt khác Những địa chỉ mang về cho bà Trao lại Trao tại giải lạc son ấy Toàn là những địa chỉ quen biết Những nơi làm ăn của ông nho Không có cái nào khả nghi cả, trưa hôm nay, bà phải đắp thuốc chị ta mới được.